Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các bạn đang nghe bộ truyện Bà xã của Phó Tẩm Tài, tác giả Mễ Kỳ trên kênh Hẻm ngôn Tình. Đây là chuyện hết sức thú vị về vấn đề ngủ xong rồi không chịu nhận trách nhiệm. Mà người không chịu nhận trách nhiệm ở đây chính là nữ chính nhé các bạn. Cùng nghe câu chuyện thú vị này như thế nào ngay sau đây cùng với Tâm Tình nhé. Anh am hiểu cách dùng thị giác mẫn cảm cùng khử giác thưởng thức nữ nhân. Anh cũng sỏi về cách trồng giống Hoa Lan đặc biệt, càng giấu kỹ hậu thế Hoa Lan quý giá này. Anh muốn tìm kiếm nữ nhân như Hoa Lan cả đời làm tình nhân của anh, anh sẽ dùng yêu thương với Hoa Lan để đối đãi cô. Mà anh rút cuộc phát hiện nữ nhân này. Cô có khí chất kiểu diễm lãnh ngạo như Hoa Lan, quyến rũ lại không dễ chọc hai mắt. Người đẹp loại nhung tơ, eo nhỏ nhắn mông đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, toàn thân phát ra hương thơm mê người, quả thực là sắc đẹp. Uy hiếp người, anh là Long Kình Vũ, chức vị chính là phó tổng tài tập đoàn tài chính Long Thị, nghệ phụ là chủ nhân Hoa Lan Viên. Nữ nhân mà anh coi trọng là một muội tử thân của lão bà anh trai anh, tên là Sở Tiểu Tinh. Kinh cong, hôm nay người khác đang ở trước cửa nhà Sở Tiểu Tinh cô, khuôn mặt tuần tú lộ vẻ mê người nhấn chung cửa nhà cô. Chuyện này đều rất cảm tạ anh trai long Tuấn lỗi, luôn xuất nhĩ vạn nhĩ, nói một đằng, là một nẻo, đâu có cưới vợ, tự mình chạy ra nước ngoài, tạm thời muốn anh thay mặt tiếp đón chị dâu sở mặc vũ. Ngay tại lúc anh trai xuất trinh cưới chị dâu, gặp sở tiểu tinh làm phủ dâu, cô giống như đóa hoa hiếm thấy, mềm mại chân quý như hoa lan, là nữ nhân đặc biệt quý giá, phóng ra siêu cấp mị lực đến anh. Anh dùng thị giác thưởng thức cô, dùng khứu giác cảm thụ cô, chỉ kém không thể sử dụng xúc giác, săn bắn vẻ đẹp của cô. Anh muốn dùng ngón tay khẽ vút lông da thịt, dùng môi mỏng phi lễ khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp. Tóm lại, anh đối với cô nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, kìm lòng không nổi đối với cô có cảm giác đặc biệt. Mà hiện tại, anh trai lại vừa giao chuyện tốt cho anh, muốn anh đến đây hỏi một chút sở tiểu tinh. Bởi vì cô sung phong nhận điện thoại di động nói muốn thay chị dâu xử lý tiệc cưới, không biết hiện tại tiến độ là như thế nào. Anh tâm tình phấn khởi, bởi vì anh lại có cơ hội gần gũi nhìn thấy sở tiểu tinh. Lúc trước, anh còn tự mình chuyển những giống hoa lan hiếm có trong vườn, si sai người đưa tới trao cô. Si nảy đây cánh hoa trắng mịn là chính, giống như nhụy hoa nhụm tím. Kim mang gắn bên, ngay cả Nhật Bản muốn hạ đơn đặt hàng cũng không tới được chân bảo, anh đặc biệt để lại một chậu tặng cô. Lần này anh tự mình tiến đến, đương nhiên cũng không có đi tay không đến, anh mang theo Hoa Lan, vô địch tự hào nhất, tới tặng cô, thuận tay còn viết cáp nhỏ muốn hỏi thăm cô. Hoa Lan đại biểu lòng, Long Kỳnh Vũ. Cô nếu được thiên phú, mới có thể xem hiểu tâm ý của anh sao? Người nào bên trong cánh cửa chuyển đến thanh ngầm sở tiểu tinh? Tôi. Long Kình Vũ nội tâm anh mừng rỡ, sở tiểu tinh mặt nhăn nhíu nghĩ thầm rằng Long Kình Vũ tới làm cái gì? ở nơi này yên lặng hoàng hôn, cô vừa mới tan tầm về đến nhà gặp công văn mới để xuống, nghĩ muốn lên lầu một chút an tĩnh tắm rửa nghỉ ngơi. Công ty quảng cáo của cô bận rộn cả ngày đều mệt mỏi muốn chết rồi. Cô đi ra vào ngoài một lần nữa đi giày cao gót đi về phía dân liếc mắt một cái, Long Kình Vũ lúc trước có mời chuyên gia đưa hoa lan tới hiện đều đã khô héo xếp chồng chất tại sân bên cạnh, xem ra giống một đống cỏ dại. đôi mắt cô bất đắc dĩ quay mở, không biết nên xử lý như thế nào. Hoa của anh làm cho tâm tình cô phiền thấu. Cô mở cửa sân ra, người cao lớn liền đứng ở trước cửa, trên ánh mắt xuất tung bay khuôn mặt tươi cười tiếp đón người, mắt cười sâu và đen phát ra mị lực mê người. Lòng kính vũ chống lại đôi mắt mang theo lạnh lùng của cô, nhịn không được cũng hướng lên trên người cô lướt qua. Cô một thân là cách ăn mặc trang phục văn phòng, lại hoàn toàn hiện ra vẻ xinh đẹp tinh tế, lại có chăm sóc dáng người, trước ngực rất tròn, eo nhỏ nhắn, cái mông đầy đặn, chân dài, cực độ mê người. Em... Vốn nghĩ là thoải mái chào hỏi cô, nhưng thật bất hạnh. tầm mắt rơi vào dưới chân cô, đột nhiên ngắm đến cạnh cửa trên sân cỏ, tựa như có đống hư hư thực thực, hải cốt, hoa lan khô héo. Anh không nhìn lầm sao? lúc trước anh sai người đưa hoa lan chân quý lại bị xếp chồng trong đống cỏ biến thành phế vật vứt đi còn người sắc nhọn yên lặng nhìn xuống nghiên cứu một chút quả đúng chính là hai mắt hắn nhanh chóng ngược lại tối xuống cô cư nhiên không có hảo hảo chiếu cố hoa lan anh tặng đây đối với anh mà nói thật là tình thiên phích lịch sớm xét giữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net